Quang Linh từ nãy vào phòng tắm xong thay đồ định ghi ra thì khách hàng gọi điện nên đứng ở trong phòng nói chuyện được một lúc thì ra thấy phòng khách im ắng anh nhìn xung quanh không thấy ai thì đột nhiên thấy cô Lộc từ sau đi vào anh hỏi Thủy Tiên với Mun đâu rồi cô? Thủy Tiên đưa Mun đi với cậu thanh niên bạn của con bé rồi tưởng cháu không đi nên cô đưa chìa khóa xe máy để Thủy Tiên đi với bạn mà lúc nãy khi Thủy Tiên nói thế Anh có chút khó chịu nên bước vào phòng, chưa kịp nói chờ mà giờ đã rời đi. Anh cầm lấy điện thoại gọi nhưng Thủy Tiên không bắt máy, chắc là đi xe nên không nghe anh gọi. Anh không nghĩ cô bé lại bướng đến thế. Nhưng lúc nãy nhìn ánh mắt cậu thanh niên nhìn Thủy Tiên có chút khác lạ. Anh không biết từ khi gặp cô bé ở dưới quê, anh cảm thấy quý cô bé. Mặc dù hay cãi lời anh, chưa có cô bé nào anh gặp mà đánh đá đến thế nhưng vẫn lễ phép với mọi người. Khi ngày hoàn cảnh cô bé cũng đáng thương, nên anh muốn giúp đỡ. Giờ thì không chờ anh mà đi với bạn, mà lại là bạn trai, làm anh lo lắng hơn. Anh đi qua đi lại thì nghĩ bây giờ làm sao tới chỗ đó. Nhưng Thủy Tiên không chịu bắt máy. Hát xỉ. Cô cảm thấy ngứa mũi thì long hỏi. Tiên bệnh hay sao mà hát xỉ? Cô lắc đầu. Tiên không sao. Tự dưng ngứa mũi hát xỉ tí ấy mà. Giờ chúng ta ăn gì đây? Long cũng mới lên đây Cũng không biết đường Mà cũng không biết quán nào Môn ngồi ở giữa nói Hay đi Vincom đi ạ Ở đó có đồ ăn á Có bán kem rồi đủ thứ luôn Long nghe vậy thì hỏi tiên Hay đi đến đó được không tiên? Ừ, đến đó đi Chứ tiên cũng không rảnh trên này Cả ba đi tới Vincom Gửi xe xong xuôi thì bước vào trong Đang đi thì cô nghe tiếng điện thoại Cô đoán chắc chú lại gọi Cô biết chú đang tức giận Nên cô không thèm nghe máy Ai biểu đi hay không mà không nói thì thôi Giờ còn gọi cho cô Cô bấm máy bận Thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ nãy giờ của chú Lúc đi xe nên cô không để ý Giờ thấy gọi nhiều Thì tiếng chuông gieo tới tiếp Cô trần trừ mãi bấm nghe Dạ em nghe Tiếng chú quát to Em đang ở đâu Cô nghe vậy thì trả lời Tưởng chú không đi nên em đưa muôn đi rồi Chứ bận gì chú cứ làm đi Tí em đưa muôn về chú yên tâm nhé Đang ở đâu tôi đến đó Nhanh lên Ngay chú quát thì tôi lật đật nói Em ở Vincom Chưa nói xong thì chú chỉ nói một câu Chờ tôi Cầm điện thoại trên tay rồi ngơ ngác nhìn theo Người gì kỳ cục Lúc nãy đi thì nói đi Để bây giờ bọn cô đến đấy thì hỏi Sao đó chị, chú Linh gọi chị à? Ừ, chú kêu chờ chú tới, chú đang tức giật Chúng ta ra ghế kia ngồi đi Long lên tiếng Tiên của ngày xưa đâu rồi? Không sợ ai, chỉ sợ bác Khoa bây giờ Có người để làm tiên sợ luôn ta Cô xị mặt xuống Không sợ cũng phải sợ thôi Long nhìn khuôn mặt của Thủy Tiên Mà buồn cười nên nói Tiên với Mun ngồi đây đi Long qua kia mua kem cho nhé Môn ngay thế cười tươi Dạ Long đi rồi thì cô quay sang muôn nói Chú mà la em Nói đỡ cho chị đấy Tưởng không đi chúng ta đi thì hỏi Tính chú em vậy mà Nhưng không sao đâu Chú như vậy chứ tốt tính lắm ạ Tốt đã không la dạy chị Muôn chép miệng như bà cụ non nói Chú thương chú mới la Chứ mà chú không thương Chú không la mắng đâu Chú không thèm để ý luôn đấy Sao em biết Ba em nói đó chị, cả nhà chú Linh là người khó tính nhất, nên chị không thấy tầm tuổi đó vợ con rồi. Chú chưa vợ là chị hiểu. Mà thôi kệ chú đi ạ, sao anh Long mua lâu thế ta? Lát sau Long cầm hai hũ kem đi tới. Môn ăn đi, đông quá nên anh chờ lâu. Dạ không sao đâu ạ, em chờ được ạ. Thùy Tiên nghe Môn nói vậy mà buồn cười, vừa rồi mới nói chờ lâu, bây giờ lại nói thế. Nhưng cô mỉm cười chứ không nói mun lại ngại. Cầm hũ kem trên tay ngồi ăn ngay Long kể chuyện mà cô với muôn cười thật tươi thì thấy chú đang từ cửa đi vào. Cô thấy nhưng mặc kệ để chú tự kiếm muôn gọi to. Cháu ở đây chú Linh ơi. Cô thấy thế quay sang Long hỏi. Giờ Long muốn ăn gì? Mình đúng nhà quê lên thành phố nhỉ? tiên lên được 2 tuần mà chẳng đi đâu nên không dành. Mai mốt học gần tiên với Long đi cho biết nhỉ. Long cười. Ok, Long cũng ở gần trường Linh nên chắc hay gặp. Chỉ là sợ chú Linh không cho tiên đi thôi. Quang Linh đi tới thấy Thủy Tiên không để ý mình mà nói chuyện vui vẻ với thanh niên kia anh lên tiếng. Lúc sáng tôi đã nói gì với em hả? Sao không chờ? Cô quay sang trả lời. Tưởng chú giận vì chê chú già nên chú không đi. Em có đứng chờ có thấy chú ra ngoài đâu. Em nghĩ tôi là con nít hay sao? Chú không có miệng gọi hay sao? Thế chú đến đây mắng em hay là về? Nếu vậy chú về đi, em ở đây với bạn. Chú Khoa đã gửi em lên đây, thì tôi phải trông chừng em. Giờ đi đâu tôi đưa đi, mà chưa ăn gì lại đi ăn kem. Mùn lên tiếng, cháu muốn ăn kem mà, đợi chú lâu quá, với lại cháu ăn thêm được mà. Quang Linh không nói thêm gì cầm lấy tay muôn sắt đi. Cô nhìn thấy vậy quay sang Long. Đi thôi Long. Cô cùng Long đi theo sau chú Linh vào quầy ăn uống gần đấy. Bầu không khí có chút im lặng, chỉ muôn ngồi nói. Cô nhìn ánh mắt chú cứ nhìn về phía cô nên cô hỏi. Chuyện gì vậy ạ? Mặt cháu dính gì sao? Ừ, dính đấy. Quang Linh định đưa giấy thì cậu thanh niên đã đưa, nên anh rụt tay lại, coi như không có gì. Nhưng nhìn ánh mắt hành động của cậu ta biết ngay thích Thủy Tiên. Nhưng vẻ mặt Thủy Tiên thì không có chút gì thích cậu ta. Anh cảm thấy mình dạo này cứ muốn gặp Thủy Tiên nên không để ý nữa mà ăn. Ăn xong Mu nói. Hai chúng ta đi xem phim đi ạ? Vẫn còn sớm mà. Quang Linh quay sau hỏi Thủy Tiên. Hỏi bạn có đi coi được không hay là về? Cô ngay thế thì hỏi Lâm. Lâm có đi được không? Chứ giờ đi người nhà Long hỏi sao? Hay là để hôm khác đi? Long nghe thế thì nói. Vậy Long về trước nhé. Tại nói với chị gái Long đi tí về à? Quang Linh nghe thế thì nói. Cậu cứ lấy xe máy về, hôm sau chạy tới đưa cũng được. Vì cậu cũng là bạn Thùy Tiên nên tôi không lo. Có gì Thùy Tiên chịu trách nhiệm? Cô nghe chú nói vô lý thì lên tiếng. Chú nói kỳ vậy, bạn em không phải người như thế. Dựa vào đâu em phải chịu trách nhiệm? Nếu chú sợ thì cứ đưa môn đi Em về với bạn Quang Linh cong mày trả lời Tôi nói không tin hồi nào Không tin mà tôi kêu bạn em đi xe về hả Long thấy vậy nói Thôi thì xe để gửi đó Cháu đi xe Grab qua Có gì mai cháu đưa tiền tới đây lấy cũng được Cậu lấy xe về đi Chứ nói qua nói lại khi nào xong Vậy cháu về nhé Mai cháu sẽ đưa xe qua sớm ạ Ừ Long nói xong cũng rời đi để lại cô và chú đứng đó bên cạnh Môn. Cứ nghĩ đi chơi sẽ được vui vẻ mà đi với ông chú đáng ghét này làm cô tụt cả hứng. Bây giờ cô muốn về nhà nhưng sợ Môn buồn nên không thể về. Môn muốn xem phim gì để chú đi mua? Phim kia ạ mà chú nhớ mua bỏng ngô rồi nước nữa ạ. Miệng ăn không ngớt đứng đây chờ chú. Nhưng Môn không chịu kéo Thủy Tiên đi theo để chọn. Vừa tới chỗ quầy vé, Môn chọn bộ phim dành cho Môn, nhưng nghĩ lại có chị Tiên với chú thì không thể coi được, nên Môn chọn bộ phim tình cảm. Thật ra, Môn thích chị Tiên, nếu là người yêu của chú thì hay biết mấy. Cả ba đi vào thì có một cô gái đụng chúng Thủy Tiên, làm hai người bật ngửa ra. Thủy Tiên được chú đỡ, mỗi cô gái té nhào xuống. Á! Nghe tiếng la, cô giật mình đẩy chú ra mà ngại ngùng. Cô đi tới kéo bạn nữ lên. Tôi xin lỗi, bạn có sao không? Cô gái đứng lên phủi phủi nhưng vẻ mặt sợ sệt nên cô hỏi Bạn có chuyện gì sao? Giúp tôi với Bạn trai tôi đang đuổi theo Cô mới ngớ người Bạn trai đuổi theo mà chạy như thế Nhìn cô gái trước mặt trông thật xinh đẹp Mà lại có bạn trai như thế nào để xảy ra chuyện thế này Thấy đằng xa có cậu thanh niên đang đi thật nhanh Cô đoán ngay người thanh niên mà cô gái này nhắc đến Cô liền kéo bạn gái vào tấm bảng bên cạnh Lát sau thấy thanh niên đó đi qua thì cô mới gọi cô gái đó ra. Người kia đi rồi. Giờ bạn đi phía kia không gặp đâu. Thế cô gái gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi. Cũng tốt quá nhỉ. Chuyện người ta mà nhiệt tình thế kia. Vào nhanh đi. Sắp tới giờ chiếu phim rồi. Cô lít xéo chúng rồi dắt tay Mun đi vào. Vừa bên trong thấy mọi người ngồi kín chỗ nhìn phía xa còn ba ghế. Cô kéo Mun đi tới ngồi Kiểu sao thì cô ngồi chính giữa một bên là Môn Một bên là chú Làm cô thấy ngượng ngùng vì ngồi sát nhau Cô quay sang Môn nói Môn qua ngồi chính giữa đi Em không ngồi bên cạnh chú đâu Chị ngồi đi Cô nhất quyết không chịu Cô đứng lên thì nghe tiếng la đằng sau Cô gì ơi ngồi xuống cho người khác xem với Cô nghe vậy thì ngồi xuống Không dám nói gì nữa Nhìn sang thì thấy chú cười Chú cười gì Sợ ngồi bên cạnh tôi lắm hay sao Hai sợ tôi ăn thịt em. Em sợ chắc. Chú làm gì ăn thịt được em? Không phải thịt heo đâu mà ăn. Muốn thử không? Chú muốn ăn em ở đây à? Cô giơ tay đưa thẳng vào mặt chú. Đây, chú ăn đi. Đúng là con nít mới lớn không biết gì hết, để sau này rồi biết. Giờ lo xem phim đi. Cô nghe thế không thèm để ý nữa mà coi. Coi được một lúc thì cô thúc thít khóc, làm trong mun với chú nhìn, cô ngại quá cười. Tại tội nữ chính quá yêu nam chính cỡ đó mà nam chính đòi chia tay. Gặp em mà thế em phải chia tay trước cơ. Nói yêu người ta mà giờ lại đi yêu con khác. Thế mà lúc đầu hứa hẹn để rồi bây giờ. Mà hai người coi không thấy cảm động sao? Chú với môn đồng thanh nói. Không không. Cô ngại quá cười khà khà rồi coi tiếp. Lúc dưới quê mỗi lần coi phim cảm động là cô khóc. Lâm Bách la hoài nhưng cô không kiểm chế cảm xúc của mình. Bên ngoài cô rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng cô thấy tội là cô khát ngon lành. Cô cầm bỏng ngô bên cạnh ngồi ăn đưa cho chúng. "Chú ăn không? Ngon lắm." "Tôi không phải con nít." "Ơ, chú người lớn mà dù đến đây coi phim làm gì?" "Kệ tôi, im lặng đi, nói nhiều quá." Một lúc sau thì phim cũng hết, cô bước ra ngoài hai mắt rưng thấy vậy ôm bụng cười. Chị Tiên đi xem phim mà mắt chị xương húp đỏ dữ vậy chị Nhìn vào tưởng chú đánh chị đấy Quang Linh ngay vậy thì mắng nhẹ Muốn nói gì đấy Lần sau không đi coi phim nữa Đi xem mà khóc thế coi làm gì Cô biết sai nên cô không dám nói gì Nên lủi thủi đi theo sau Trên đường xuống sảnh cô vẫn im lặng không nói Thì đột nhiên chú lên tiếng hỏi Sao im lặng vậy Coi phim nhập tâm quá hay sao Muốn nói theo Vậy lần sau em dẫn chị đi coi hài nha. Cô vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài, thì chú hỏi tiếp. Sao khóc, nói tôi nghe. Cô thốt lên một câu. Em nhớ ba mẹ. Ánh mắt Quang Linh hơi cao lại, có một cảm xúc gì đó khó tả, len lỏi trong chú, muôn nói. Chị Tiên đừng buồn nữa, có em với chú bên cạnh mà. Lời Mun vừa dứt nước mắt trên mặt Thủy Tiên đã khô cạn lại ướt. Bởi những dòng nước mắt trên mi cô thi nhau chảy xuống Thủy Tiên vội xoay người lại nói Em, em đi vệ sinh một lát Hai người ra ngoài trước đi dứt lời cô vội bước đi Quang Linh nhìn bờ vai nhỏ đang run lên của Tiên Cảm thấy đau lòng Quang Linh quay sang Mùn Mùn đứng đây nha, chú đi xem Thủy Tiên Sao cháu ở đây được, cháu đi cùng chú để vào xem chị Tiên thế nào Chú làm gì vào được nhà vệ sinh Ai nói chú vào nhà vệ sinh, ăn với chả nói. Quang Linh dắt Môn đi vào trong, Môn đi tới một mình bước vào. Môn thấy chị Tiên đang đứng rửa mặt Môn tiến lại gần. Chị ơi, chị đang khóc à? Cô thấy Môn thì nhanh chóng long mặt rồi mỉm cười. Tại chị lâu rồi không coi phim, với lại thấy trong phim sống hoàn cảnh với chị, nên chị có chút nhớ thôi, mình đi về thôi. Dạ. Cô bước ra ngoài thấy chú đang đứng đó liền cúi mặt xuống nói Em xin lỗi Cũng biết xin lỗi à Lần sau không coi nữa để giờ thế Mạnh miệng thế mà dễ khóc quá nhỉ Cô nghe thế ngước mắt lên nhìn chú mà nói Đâu phải mạnh miệng là không được khóc Con người mạnh mẽ cỡ nào khi đúng tâm trạng rất buồn Sau này gặp chú sẽ hiểu Vậy sao Đối với tôi thì điều đó hơi khó Thôi, về ngủ đi Dạ Cô dắt Môn đi theo sau lưng chú ra ngoài, nhìn khuôn mặt Mun im lặng nên cô quay sang hỏi. Sao lại im lặng rồi? Môn ngước lên nói. Thì em có biết nói gì đâu ạ? Hay là muốn đi chơi tiếp? Dạ chơi vậy được rồi ạ, không chú la đó. Có lên xe về hay không? Về nhà rồi nói chuyện. Cô với Môn đồng thanh. Dạ. Bước lên xe, chú lái xe đi. Không khí im ắng như tờ vì đi được lúc Môn đã thiêu thiêu ngủ. Đến nhà cô gọi nhỏ Môn ơi dậy vào nhà ngủ nào Mới đi có tí mà ngủ rồi Môn từ từ mở mắt Lấy tay rụi mà nói lý nhí Đến nhà rồi ạ Đến được lúc rồi đấy Lần sau chú không có dẫn đi nữa đâu Nghe chú Linh nói thế Môn xị mặt xuống rồi bước xuống xe Bước thẳng vào trong nhà Cô thấy vậy cũng đi theo Để mặc chú đi sau Cũng may chị Khánh Thi đã rời đi Nên bây giờ mình cô một phòng Thay đồ xong xuôi Cô bước lên giường Vì có chút mệt nên cô nhắm mắt ngủ lúc nào không hay Mới đó mà một tháng trôi qua Ngày mai cô cũng tới trường nhập học Đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói ở phía sau Sao không đi ngủ mai còn tới trường Bây giờ sinh viên không như thời cấp 3 nên sẽ khác Môi trường trên này phức tạp Em không nên giao du nhiều Cô nghe chú nói vậy thì trả lời Chú yên tâm Em ở đây cũng quen môi trường ở đây Cũng tầm 2 năm thôi mà Với lại em có bạn ở trên này Nên chú yên tâm Cậu thanh niên lúc trước phải không Dạ bạn học của em Mai cậu ấy tới đón đi Em chưa đủ trưởng thành Nên lo mà học đi Đừng yêu sớm Lỡ có chuyện gì chú Khoa lại lo lắng Cô nhìn chằm chăm chú mà nói Long chỉ là bạn thời đi học Chứ có yêu đâu Mà yêu có sao đâu nhỉ Mình vẫn học bình thường mà Chứ không yêu là ế như chú thì sao Chắc gì tôi ế, tôi chỉ chờ người ấy lớn rồi tôi yêu Cô chấu mắt nhìn chú Ai mà được vinh dự chú chờ vậy nhỉ Có thể bật mí em biết được không Lo ngủ đi Chú chưa nói em biết mà, kể cho em nghe đi Em thề không nói cho ai biết đâu Không Quang Linh bước đi thì Thủy Tiên cũng chạy theo anh Nếu anh đứng lại thì chắc có lẽ anh sẽ nói ra Nhưng chưa kịp thì Thủy Tiên đã kéo anh lại Kể em nghe đi, để em tính kế cho chưa yêu lần nào mà tính kế cho tôi. Tôi hơn em bao nhiêu tuổi em biết không? Hơn có 17 tuổi chứ mấy. Thế ai hay chê tôi già là em. Vậy sao kêu ai tính kế cho ai? Tôi hơn em phải dành mấy việc đó hơn em. Cô không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong phòng. Dạo gần đây chú cũng hay nói chuyện với cô nên cô bây giờ thoải mái nói chuyện hơn. Cô trèo lên giường ngủ đợi sáng mai còn đến trường. Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn thường ngày. Cô chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Bước ra ngoài chưa thấy ai dậy nên cô dọn dẹp nhà rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Lần này cô đi học nên Mun được cô Lộc dẫn đi. Đang nấu thì quay lại thấy chú đang đi ra, cô hỏi. Chú dậy rồi sao? Không lẽ giờ còn ngủ? Em hỏi vậy thôi mà chú cũng bắt bẻ em à? Hôm nay đi học sao lại dậy nấu đồ ăn sáng rồi? Nấu ăn tốt cho sức khỏe chú không thích sao? Vậy mai em khỏi nấu nhỉ? Ừ, khỏi nấu đi, có gì ăn ở ngoài. Em giờ lo mà học đi đấy. Dạ, thế thì khỏe. Lúc thì kêu nấu lúc không, chẳng biết đâu mà lần. Vậy muốn nấu không? Dạ không. Quang Linh chỉ biết lắc đầu với cô gái này, kiểu gì cũng nói cho được. Anh quay lại vào phòng thay đồ. Lát sau cả nhà ăn xong thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Cô biết Long đã tới nên cô đứng lên nói với Lộc. Cô giúp cháu dọn dẹp nhé. Có gì chưa về cháu dọn cho ạ. Ừ, thôi đi đi. Quang Linh cũng đứng dậy cùng đi ra ngoài. Thấy cậu thanh niên đứng ngoài cửa tươi cười với Thủy Tiên. Bất giác anh khó chịu trong lòng. Nếu cô gái này lớn tí thì anh đã nói chuyện. Đang chuẩn bị bước vào xe thì nghe tiếng chương điện thoại vang lên. Anh nhìn vào số điện thoại thì thấy số của anh trai. Không biết có chuyện gì mà gọi anh vào giờ này. Anh bắt máy nghe. Em nghe đây, chuyện gì mà anh gọi em giờ này? Anh chị đang trên đường về, nên em sắp xếp giúp anh nha. Sao anh không nói trước để em chuẩn bị? Thì giờ anh nói đấy thôi, chuẩn bị đi đấy. Lần này anh chị về ở luôn. Ừ, em biết rồi, em đi tắm đây. Tắt máy xong thì nhìn ra ngoài không thấy Thủy Tiên đâu nữa, nên anh thở dài. Vậy anh trai sắp về đây chung sống. Thật ra anh với anh trai không hợp gì mấy. Nhưng vì bây giờ anh ấy nói về đây ở thì không lẽ anh không cho. Anh bước vào xe, rời đi khỏi nhà. Trên đường đi đến trường nơi cô học vì trường Long cũng gần nên đưa cô đi. Nhưng cô nghĩ ngày nào cũng đưa thì hơi ngại. Cô nói bên tai Long. Hôm nay Long đưa đi thôi nha. Mai tiền đi xe buýt cũng được. Có sao đâu. Long đưa đi cũng được mà. Đi vài bữa chứ ai lại đi hoài. Chỗ Long ở cũng cách xa chỗ tiên Cứ thế đi, mai Tiên đi xe bus. Tiên nói vậy thì Long nghe thôi, chứ biết sao giờ. Thế rồi cũng tới trường, tạm biệt Long rồi trở vào trường. Mới nhập học nên cô không quen biết ai, nên chỉ lầm lũi bước vào lớp. Một lúc sau thấy mọi người đến học một đông, đột nhiên có một tiếng nói bên cạnh. Tôi có thể ngồi bên được không? Cô quay sang mỉm cười. Bạn ngồi đi, chỗ này có phải riêng của tôi đâu. Nhưng cô thấy cô gái này có chút quen, hình như đã gặp đâu đó rồi nhưng vẫn không nhận ra. Nhìn cách ăn mặc thấy có vẻ là nhà giàu. Nhưng cô thấy cảm giác khó gần nên cô cũng không để ý mà bắt đầu chú ý nghe giảng viên bắt đầu vào giảng. Buổi học kết thúc thì cô bước ra ngoài để chờ xe buýt. Trong lúc chờ thì cô thấy cô gái ngồi học bên cạnh mình đang đi ra. Nhìn mãi cô mới nhớ ra là gặp ở siêu thị lúc trước. Hèn chi thấy quen, nhưng cô gái này không nhận ra cô, mà sao đang tiến về chỗ cô, không lẽ lại đi xe buýt giống mình, nhìn có vẻ tiểu thư cơ mà. Với lại chuyện của cô gái đó, nên cô cũng không quan tâm mà im lặng đứng chờ. Một lúc sau xe buýt cũng tới, cô bước lên hàng ghế gần đấy ngồi chờ, thì cô gái cũng ngồi bên cạnh, cô bắt chuyện. Nhà bạn cùng đường với nhà mình nhỉ? Là bạn à? Trùng hợp quá nhỉ? Tôi ở quận 8. Vậy sao tôi cũng ở gần đấy Bạn không nhận ra tôi sao Chúng ta từng gặp ở Vincom Chợt cô gái cười tươi Thì ra là bạn sao Cảm ơn bạn hôm đó đã giúp tôi nhé Hôm đó tôi đi bắt ghen Chia tay rồi tên đó đòi quà Còn đòi đánh nên tôi mới chạy như thế Cô ngạc nhiên há hốc mồm Vì lần đầu tiên cô nghe có tình huống như vậy Đúng là yêu chuyện gì cũng có May cô chưa có mảnh tình bắt vai Chị yêu như thế thật mệt mỏi. Nhưng đột nhiên cô nghĩ tới chúng. Tuy miệng chú nói thế nhưng chú rất quan tâm đến cô. Dù ở chỉ một tháng nhưng bây giờ đứng bên cạnh chúng cô cảm giác tim đập thỉnh Thịch Cô trả lời cô gái bên cạnh. Khổ nhỉ, tôi chưa yêu ai nên chưa biết. Thế bạn tên gì? Giờ học cùng lớp với nhau nữa cho dễ gọi. Bạn cứ gọi tôi là Thanh Châu nhé. Ừ, gọi tớ Thủy Tiên nha. Ok, vậy giờ chúng ta là bạn nhé. Giang Tiếng chuông điện thoại của cô văng lên, nhìn vào là thấy số của chú gọi cô liền bấm nghe. Em nghe đây ạ, tôi đang đứng trước cổng trường em. Cô nghe thế liền trả lời. Em đi xe buýt về rồi, xuống xe chờ tôi ở đó đi. Không được, có gì về nhà nói mà có chuyện gì vậy chú. Tôi nói xuống xe đi, nhanh lên. Cô chưa kịp nói thì chú đã tắt máy. Làm cô nhìn ngó phía trước có chạm rừng Lên nói tài xế Trước khi xuống xe thì cô chào Thanh Châu Rồi bước xuống Nhắn địa chỉ cho chú rồi ngồi chờ Lát sau thấy xe của chú đi tới Cùng với bé Moon Cô bước vào trong xe ngồi hỏi Chúng ta đi đâu mà phải đón em vậy Moon cười nói vui vẻ Chị cùng chú Linh với em Đi đón ba mẹ em luôn ạ Ba mẹ em về ở với em rồi Vậy sao mừng cho em rồi Mà sao chị cũng phải đi cùng Chúng ta ra sân bay đón ba mẹ em rồi cùng nhau đi ăn luôn ạ Cô nghe vậy có chút không tự nhiên Dù gì họ là một gia đình Cô đi cùng thấy ngại ngùng làm sao Cô lên tiếng Hai chú đưa em về đi Tại em không quen ba mẹ muôn nên em ngại lắm Về nhà em nấu ăn được không? Chứ sao quán làm gì cho mệt Vừa ồn ào mà lỡ thức ăn không ngon như em nấu thì sao? Ba mẹ muôn đi xa về Muốn về nhà hơn em nói đúng không Thế Thủy Tiên nói có lý Nên anh gật đầu Vậy tôi đưa em về nhà Có gì em nói cô Lộc nấu giúp tôi Cô nghe vậy thì cười Dạ Thế hôm nay học thế nào Cũng ổn Chỉ có điều không có bạn Mà em quen một cô gái trong lớp Cái cô chúng ta gặp ở pincom á Không ngờ hôm nay gặp lại Em còn nghe kể hôm đó Vì chia tay người yêu rồi Còn bị đòi quà đánh đập Đúng là yêu Gặp em mà yêu thế Nằm mơ em trả lại, em vứt luôn Muôn nghe vậy cười khà khà Chị hung sữ quá đấy Thì đúng mà, đàn ông như thế là hèn Nhưng chú Linh nhà em không bao giờ như thế đâu Ai lấy chú có mà sướng Cô nhách mồi Ai mà yêu chú Linh thì tội cho cô gái đó Tôi thì sao, chê tôi à Em nào dám chê chú Ghét chú không hết chứ chê Kít Làm gì chú thắng gấp vậy Làm u đầu rồi thế không Đến nhà thì xuống xe chứ sao Miệng kiểu gì cũng nói được Cô nghe thế không thèm nói gì Mà bước xuống xe đi thẳng vào trong Quang Linh cũng chịu thua cô gái này Anh lái xe đi tới thẳng sân bay Cô bước vào phòng thay đồ Rồi nhanh chóng đi xuống bếp Ngó nghiêng không thấy cô lọc đâu Nên cô mở tủ lạnh Lấy thức ăn ra ngoài Nhưng mà cô suy nghĩ nếu ba mẹ muôn về đây thì sao Họ có tốt hay không Cô sợ họ không thích cô ở cùng vì cô cũng chỉ là người dưng được bác Khoa gửi gắm ở trên này. Mà giờ họ về đây sống sẽ đông người hơn. Cô nhanh chóng nấu ăn để kịp mọi người về. Tầm một tiếng sau, cô nghe tiếng xe ô tô của chú về. Bữa bước ra thì nghe tiếng cười vui vẻ của Moon. Cô thấy một người đàn ông với phụ nữ. Cô đoán hai người đó là ba mẹ của Mun Cô liền lên tiếng chào ba mẹ của Moon. Cháu chào cô chú ạ. Mẹ của Mun hỏi, cô là giúp việc ở đây sao mà trông trẻ thế? Dạ không ạ. Quang Linh đi tới giới thiệu. Không phải đâu chị, cô bé này cháu của chú Khoa ở Bình Phước đấy chị. Vậy sao? Chị tưởng giúp việc. Cô nghe thế thì cũng có chút tuổi. Thật ra bây giờ cô cũng như giúp việc chứ khác gì đâu. Cô cười trả lời. Dạ em lên đây học, được chú Linh giúp đỡ thôi ạ. Ừ, vậy tôi vào nhà đây. Anh trai của Quang Linh lên tiếng. Cháu của chú Khoa đây sao? Mà sao lại gọi chú vậy? Dạ cháu còn nhỏ ạ. Kêu anh cho trẻ chứ gọi chú tôi thấy già lắm. Cháu cũng gọi chú Linh mà. Đâu gọi anh đâu ạ. Cũng một mép vết đấy. Quang Linh nghe thế thì nói. Anh vào nhà nghỉ ngơi đi. Lát dọn cơm rồi ăn. Ok. Thấy ba của Moon đi rồi cô mới hỏi. Mẹ Moon có vẻ khó tính nhỉ? Không sao đâu. Em ở đây đi học rồi về đừng quan tâm. Thủy Tiên vừa dọn thức ăn lên bàn xong thì cũng là lúc mọi người đi vào ngồi. Cô đang chần chừ định để mọi người ăn xong rồi mới ăn thì chú Linh lê tiếng. Thủy Tiên ngồi xuống đi còn đứng đó làm gì? Nghe chú Linh nói thế cô đảnh xạ rồi ngồi xuống. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Mùn hôm nay có ba mẹ về nên vui lắm. Cứ líu lo như con chim non hết nói với mẹ lại quay sang nói với ba mà cô có chút chạnh lòng. Và thấy mình như lạc lõng. Cô áo ước mình cũng có ba mẹ như môn. Quang Linh nãy giờ nói chuyện nhưng vẫn để ý đến Thủy Tiên. Thấy cô bé có vẻ buồn buồn. Thì anh biết cô bé đang chạnh lòng khi không có ba mẹ đây mà. Anh gắp thức ăn vào chén cho Thủy Tiên. Mà cô cũng không hề hay biết thì anh lên tiếng. Thủy Tiên ăn đi. Lúc ăn mà ngồi ngẩn ngơ nghĩ gì đấy. Thủy Tiên giật mình khi nghe chú Linh nói. Mãi suy nghĩ nên cô không để ý đến xung quanh, cô trả lời Dạ, em vẫn đang ăn đây Mùn lúc này mới quay qua Thủy Tiên nói Chị Tiên ơi, ăn xong em cho chị xem quà ba mẹ mua cho em Ba mẹ mua cho em quá trời đồ đẹp luôn Có cả váy công chúa nữa chị Mùn hôm nay vui rồi nhé, được bao nhiêu là quà Mùn cũng ăn đi, ăn xong thì cho chị xem nhé Dạ, chị Tiên ăn nhanh nhanh lên, em ăn sắp xong rồi Thủy Tiên gật đầu rồi cười, tiếp tục ăn. Mẹ Môn nãy giờ thấy Môn nói chuyện với cô gái này thì khó chịu trong lòng. Lại thêm thấy Quang Linh gắp thức ăn cho Thủy Tiên thì không hài lòng lắm. Nhưng vì Thủy Tiên không phải người giúp việc, với mẹ Môn mới về nên nói cũng không hay lắm, nên đành im lặng. Từ lúc đó trở đi mọi người đều tập trung ăn, không nói chuyện nữa. Lát sau mọi người cũng ăn xong lên nhà trên hết, còn mỗi cô cùng với cô Lộc. Lau chùi dọn dẹp xong Thì nghe tiếng mẹ muôn nói phía sau Cô Lộc ơi Nhờ cô vào phòng dọn phòng lại giúp cháu nhé Phòng lau chia sạch cháu không ở được Cô Lộc nghe vậy nói Chiều tôi đã dọn sạch sẽ rồi mà Vậy cháu cứ ra ngoài kia ngồi đi Để tôi vào trong dọn dẹp lại nhé Nhanh giúp cháu Đi đường mệt lắm nên cháu cần nghỉ ngơi sớm Mẹ muôn đi rồi Nên cô quay sang nói với cô Lộc Để cháu dọn giúp cho Cô Lộc làm gì làm đi ạ Ừ, cô đang làm nốt chuyện này. Cháu vào phòng lau dọn giúp cô nhé. Dạ. Cô lấy đồ bước vào phòng của mẹ Mun. Nhìn xung quanh phòng thấy sạch sẽ thế mà mẹ Mun lại nói thế thì cô chịu thua. Cô quét lại rồi lau phòng. Lau từng ngóc ngách. Cô lau sạch bóng. Đến thế này mẹ Mun mà trách thì cô cũng không biết phải làm sao. Vừa bước ra thì gặp mẹ Mun đi ra. Cô gật đầu trào thì nghe mẹ Mun nói với giọng khó chịu. Tôi nói cô Lộc dọn dẹp Sao lại là cô vào đây Lần sau không cho phép thì đừng vào trong phòng tôi Cô nghe vậy thì trả lời Cháu chỉ vào dọn dẹp lại giúp cô Lộc tí thôi ạ Còn đồ đạc của cô Cháu không đụng vào Cô cứ yên tâm Mẹ Mun cong mày nhìn cô Tôi không biết cô là gì Nhưng cô chỉ là người ở ké Thì nên yên phận đi Nhà thuê giúp việc thì họ phải làm thôi Tôi nghe chú Linh nói cô không phải giúp việc mà Sao làm đây Hay là muốn lấy lòng cậu ấy để có chút gì? Cô nghe mẹ Muôn nói vậy thì có chút hơi tức giận. Dạ cháu xin phép ra ngoài. Nhưng trước tiên cháu nói cháu không xin ở cái mà là chú Linh cho cháu ở. Mà nhà của chú Linh chứ không phải của cô đâu. Cho dù cô là người như thế nào cũng không nên khinh thường như vậy cô ạ. Giúp việc cũng là cái nghề cô khinh thường như thế. Khi không có giúp việc cô có làm được không? Khuôn mặt mẹ Muôn lúc này đỏ gai lên vì lời nói của Thủy Tiên. Cô ta cầm chiếc ly gần đó ném xuống Xoảng Làm cô giật mình khi nhìn hành động của mẹ Mun Cô cứ tưởng mẹ Môn là một người hiền Nhưng không nghĩ lại hành động như vậy Mẹ Môn hét lên thì mọi người đi vào xem Cô thì đứng bất động không còn mạnh miệng như lúc nãy Chú đi tới hỏi Chuyện gì vậy? Mẹ Môn nói to Cậu xem đi Cô ta dám hỗn hảo với tôi Ly cô ta còn ném thế đấy Cô há hốc mồm khi nghe mẹ Mun nói vậy Rõ ràng mẹ Moon làm cơm mà. Bây giờ đổ ngược qua cho cô. Nhưng bây giờ cô nói chắc gì ai tin. Mới gặp nhau mà mẹ Moon muốn hại cô vậy sao? Dù mạnh miệng thế nhưng giờ chối cũng không ai tin. Nên cô đành lắp bắp nói. Dạ lỗi của em tại sơ suốt làm bể thôi để em dọn. Dù rất tức nhưng cô không thể làm gì cô ta. Dù cô ta là chị dâu của chú nhưng khuôn mặt chắc tầm 27-28 tuổi. Nhìn ba muôn lại nhiều tuổi hơn mẹ muôn Mới hành xử như vậy Nếu là ở quê nằm mơ cô mới nhân nhượng như thế Đúng đẹp người mà không đẹp nét gì cả Cô đi thẳng xuống bếp Cầm đồ lên hốt Khi đi ngang qua cô ta có vẻ đắc ý Để xem cô để yên cho cô ta hay không Chuyện gì vậy Thủy Tiên Nghe sợ cô lộc nghĩ ngợi Nên cô cười nói Cháu lỡ làm bể cái ly Nên mẹ muôn mới mắng Cháu lên dọn đây ạ Ừ Lần đầu tiên cũng gặp mẹ Moon mà thấy trông khó tính đấy Dạ thôi cháu lên dọn đã nhé Ừ Cô cầm đồ rồi tiến vào phòng của mẹ Moon Lúc này không thấy ai cả nên cô mau chóng quét dọn Cô quét thật kỹ Không để Moon dặn chúng Vừa bước ra thấy chú đang từ trong phòng chú ra Mà lại thấy mẹ Moon bước ra sau Cô nhanh chóng đứng vào nếp tường Tự nhiên cô lại suy nghĩ lệch lạc đi Chuyện này là sao? Tại sao chú với mẹ Mun lại ở trong phòng đi ra không sợ ba Moon biết nhưng lại thấy bé mun chạy ra nên làm cô mới hết nghi ngờ thì đột nhiên nghe tiếng nói Làm gì đứng đây vậy? Cô giật mình quay lại thấy ba mun thì trả lời Cháu dọn nhà thôi ạ Vậy à? Mà tay bị sao chảy máu thế kia? Dạ dọn nên chúng tay thôi ạ Ừ, đi băng bó đi Dạ cảm ơn ạ Cô nhanh chóng đi xuống bếp bỏ gọn mảnh thủy tinh vào thủng xác, rồi đi tới chỗ tủ y tế băng bó vết thương lại. Xong xôi đứng lên, cô chợt nhớ tới lúc nãy, chỗ cô đứng có máu. Mai xào ba muôn nhắc, nên cô mới để ý. Vì lúc nãy cô định đi ra băng, mà thấy chú nên cô đi nấp, nên tay mới vậy. Cô cầm cây định đi lau, thì nghe tiếng la của muôn. Ai chảy máu mà có máu kìa mẹ ơi? Cô nhanh chóng đi tới nói. Máu của chị đấy. Giờ chị lau đây. Máu của chị à? Sao chị lại bị vậy có sao không? À, chị băng bó rồi không sao đâu. Em đi lên chị dọn nhé. Dạ. Có chút xíu mà làm to tát, làm rôm rộ hẳn lên. Cô nghe mẹ Môn nói như vậy thì lên tiếng. Nhờ ai đó em mới được đổ máu mà. Môn ngay thế hỏi. Nhờ ai mà đổ máu vậy chị Tiên? Thôi chị lau đi. Em ra ngoài coi tivi với ba đây ạ. Ừ em đi đi Môn kéo mẹ Môn đi rồi Cô lau những vết máu còn vương trên sàn Công nhận sao máu mình nhiều đến thế Cô lau xong thì nhìn đồng hồ 9 giờ Cô vẫn chưa buồn ngủ Nên vào phòng lấy điện thoại rồi bước ra ngoài Nhìn khung cảnh gia đình Môn Cô cảm giác nhớ gia đình bác Khoa Không biết bây giờ bác Khoa đã ngủ chưa Thường cô ở nhà tầm này Cả nhà quê quần bên trước tivi con phim Cô đi ra ngoài đi tới ghế đá ngồi không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng xe cộ phía xa Cô bấm gọi cho bác Khoa thấy bắt máy cô liền nói Bác ơi, bác ngủ chưa ạ? Nhưng giọng nói là của bác tuyết Sao giờ chưa ngủ, lo ngủ đi Con nhớ gia đình quá Nhớ cũng sáng mà học Chỉ hai năm rồi về Thế hôm nay đi học thế nào rồi? Ổn rồi bác Thế dưới nhà sao rồi? Bác Khoa đâu ạ? Không có cháu vé số bán hết không? Nhà vẫn ổn. Thiếu miệng cháu nhà hơi buồn thôi. Vé số bác cũng nhận ít về bán rồi. Bác khoa ngủ rồi. Mà thiếu tiền không bác gửi lên cho. Cháu vẫn còn bác ơi. Cháu có mua gì đâu. Mà bác ơi, hai cháu ra ngoài ở nhé. Giờ ba mẹ muôn về đây sống cùng. Cháu ở đây không tiện. Thế Quang Linh có nói gì không? Để xem cậu ấy nói gì thì chuyển. Chứ thật ra bác cũng thấy ngại. Nếu vậy thì để bác điện thoại nói Quang Linh nhé. Dạ, có gì bác nói với chú nha. Chứ giờ nhà đông cháu ở ké thế hơi phiền. Rồi đi học lúc cả ngày lúc một buổi cháu về cũng ngại lắm. Với ra ngoài cháu xin làm thêm nên bác yên tâm nhé. Ừ, nếu cháu thấy thoải mái thì cháu làm. Giờ lớn rồi tự quyết định việc của mình. Dạ, vậy bác giờ gọi cho chú nói giúp cháu nhé. Mai có gì cháu đi học rồi kiếm phòng trọ gần trường luôn nhé. Ừ. Dạ bác Tuyết ơi Mai bác Khoa ngủ dậy Nói gọi cho cháu với nhé Cô tắt máy xong Thì ngồi im lặng ở ngoài Cô ngồi suy nghĩ những chuyện vu vơ Thì thấy chú Linh bước ra Cô không biết bác Tuyết nói gì chưa Mà thấy khuôn mặt chú có vẻ khác lạ Chú tiến gần chỗ cô thấy thế cô vội hỏi Chú ra đây làm gì vậy Sao lại muốn ra ngoài ở Em có thể ở đây mà Cô không nghĩ chú tìm cô nhanh đến thế Cô ngập ngừng nói Giờ ba mẹ muôn về rồi, em ở đây không tiện. Không sao hết, có tôi ở đây. Công ty tôi bây giờ cũng ít việc như lúc trước. Em cứ ở đây có gì tôi lo cho. Thật ra tôi có chuyện này nói với em, nhưng em không được buồn. Nhìn nét mặt của chú làm cô lo lắng hơn. Cô không hiểu vì sao chú lại nói vậy. Cô hỏi, chuyện gì vậy chú nói cho em biết được không? Chú chậm chậm nói, Chú Khoa bây giờ đang mắc ung thư giai đoạn cuối Vì đường ruột bác đã bị hoại tử Đang nằm ở bệnh viện Cô nghe vậy thì nước mắt lưng chồng Tại sao lúc nãy bác tuyết lại không nói cho cô biết Lúc ở quê bác hay đau Nhưng vẫn đi làm Cô cứ nghĩ bác bệnh nhẹ Nhiều khi kêu bác đi khám Nhưng bác không chịu đi Để bây giờ bị ung thư Nhưng cô phải làm sao đây Người đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ Nếu không có bác thì bây giờ cô có được như ngày hôm nay Cô đã dặn lòng học thật mau để về báo hiếu cho bác mà. Vậy mà bây giờ bác lại bị như thế. Chân không đứng vững, đầu cô dối như tơ vò Cô không kiềm lòng nữa mà khóc to. Chú có thể bây giờ đưa em về dưới quê được không? Sáng mai tôi đưa em về, muộn rồi. Cô vừa khóc mà nói. Không được, em sợ không gặp được bác. Tùy bác không phải là ba em, nhưng là người nuôi dưỡng em. Em sợ mai về bác có chuyện gì. Chú đưa em về đi được không chú? Tôi nói em ngủ đi. Mai tôi đưa em về được không? Không, em phải về. Nếu không về em có lỗi với bác Khoa. Quang Linh quát. Em phải đi ngủ. Mai tôi đưa em về. Cô giật mình nghe tiếng quát của chú làm cô cũng run. Nhưng chú không chịu đưa cô về thì làm sao cô về được đây? Cô không nói gì mà lau những giọt nước mắt rồi đi thẳng vào phòng. Nằm suy nghĩ về bác Khoa làm cô buồn hơn Tại sao lại giấu cô? Tại sao không cho cô biết mà để cô lên đây? Cô quyết định táo bạo liền điện thoại cho Long. Điện thoại của Long vừa nhấc máy cô vừa khóc vừa nói. Long ơi, bác Khoa bị bệnh nặng rồi. Long qua đưa Tiên về với. Giờ cũng muộn rồi mà Tiên, hay để mai đi. Không được, Tiên muốn về bây giờ. Nếu không Tiên chịu không nổi. Bác Khoa rất quan trọng với Tiên. Được không Long giúp Tiên với? Long mãi một lúc chần chừ nói. Bây giờ làm sao bắt xe về đấy Sáng mai đi được không tiên Sao chú Linh không đưa tiên về Cô khóc to hơn thì Long trả lời Thôi được tiên chuẩn bị đi Long qua chở tiên đi Cô nghe thế thì mừng sỡ Cảm ơn Long tiên chuẩn bị đây Tiên chờ ngoài cổng nhé Ừ Tắt máy xong cô nhanh tay lấy quần áo Bỏ vào giỏ Thấy chiếc áo vest ở bên cạnh cô mới mua vải hôm Cô vội vàng đi đêm Nên cô mặc thật kín Bây giờ mọi người cũng đã ngủ rồi Cô liền mở cửa thấy đèn đã tắt Cô từ từ ra ngoài nhìn ngó xung quanh không thấy ai Cô thở vào rồi ra mở cửa gión rén đi Có gì sáng mai cô sẽ gọi cho chú Biết chú tức giận nhưng cô không thể đợi mai Vì cô lo cho bác khoa nhiều lắm Mở cổng cô khóa lại rồi bỏ chìa khóa vào góc Rồi đi đến một góc chở long tới Trời tối nhưng có đèn điện phản chiếu Cô đỡ sợ hơn 15 phút thấy Long đi xe chạy tới, cô vội đi thẳng ra chỗ Long đang đứng chờ cô. Trèo lên xe, Long đưa cô đi. May lòng có xe máy rồi nên cô mới có thể nhờ, vì ở trên này ngoài chú cô chỉ biết Long. Trong lúc này cũng may có Long bên cạnh, và đêm trời tối, Long cũng không thể đi nhanh được. Dù lòng bồn chồn nhưng không thể vì thế mà đi nhanh. Trong lòng vừa run sợ bác khoa sẽ bỏ cô mà đi. Tầm mấy tiếng thì cũng tới nhà Long chở tôi đến cổng nhà Nhìn vào không thấy ai Cô biết bây giờ bác Tuyết với bác Khoa Đang ở bệnh viện huyện Cô nói Long Chúng ta đến bệnh viện đi Giờ nhà Chắc cuni đang ngủ Long đưa Tiên tới đó nhé Ừ lên xe đi mệt lắm không Tiên Tiên không mệt Bây giờ muốn gặp bác Khoa mà thôi Giờ sợ bệnh viện không cho vào đâu Tới đó để xem sao Chứ Tiên lo cho bác Khoa lắm Long chở cô tới bệnh viện Đứng trước cổng nhìn vào Cô sợ gọi bác Tuyết sẽ dậy Cô đến chỉ bác bảo vệ Thì may quá bác vẫn còn thức Cô nói rõ nên được bác cho vào Cô cùng Long vào phòng Hỏi y tá trực đêm được biết chỗ bác Khoa nằm Cô nhanh chóng đi tới Bước tới phòng nhìn vào trong Thấy người bác hoa nằm đó nhìn tiểu tụy Chỉ một tháng thôi không gặp Mà bác Khoa đã nằm đó Tại sao không cho cô biết Cô chỉ biết đứng nhìn vào trong mà không thể làm gì được. Một người bác nuôi nhưng cũng như một người cha nuôi dưỡng, cô nên người. Tiên đừng khóc nữa. Nhìn bác nằm đó, Tiên đau lắm. Nếu biết bác thế này, Tiên không đi học xa vậy đâu. Đang nói thì thấy bác Tuyết từ nhà vệ sinh bước ra. Thấy Thủy Tiên làm bác Tuyết bất ngờ. Sao lại ở đây giờ này? Chẳng phải cháu đang ở trên kia hay sao? Cô thu thích trả lời. Bác Khoa bị bậy sau cả nhà, lại giấu cháu vậy. Mọi người không xem cháu là người nhà sao? Đến ghế kia, bác nói chuyện. Giờ bác cũng đang nằm đó, mọi người cũng ngủ rồi. Dạ. Cô cùng với bác Tuyết ra ghế đá ngồi. Khuôn mặt bác Tuyết cũng tiểu tụy hẳn ra vì lo cho bác Khoa. Bác trả lời. Chuyện này bác Khoa đã bị từ lâu. Hàm công tiếc việc bây giờ trở nên như thế. Cậu Linh cũng gửi tiền về giúp. Nhưng bệnh tình bác Khoa không mấy khảo quan Sẽ đi trong ngày mai Sáng mai bác Khoa về nhà Trước khi bác Khoa hôn mê con nói Sợ cháu ở trên không lo học Nên bác mới giống Xin lỗi cháu Lúc này cô muốn khóc thật to Nên bụng miệng mà khóc Tại sao bác lại rời bỏ cô trong lúc này Cô nhìn lên bầu trời Những ngôi sao lấp lánh Cô cầu mong bác Khoa sẽ tỉnh lại Tại sao lại rời khỏi cô như thế Vì đi đường xa lại mệt, vì không chịu cú sốc này cô đã ngất xỉu, thì bác Tuyết gọi Long tới bế vào phòng nghỉ. May có bác sĩ trực ở đó. May sao bác sĩ khám cho Thủy Tiên nói không sao, nên bác Tuyết mới thở phảo nhẹ nhõm, nhờ Long coi giúp rồi tới phòng của bác Khoa. Sáng hôm sau cả nhà ngủ dậy, bình thường thấy Thủy Tiên ở nhà bếp, nhưng sau hôm nay nhà vắng lặng, Quang Linh đã mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Thủy Tiên đâu. Đáng lẽ bây giờ Thủy Tiên đang ở ngoài, chờ anh đưa về gặp bác Khoa, vậy mà bây giờ không thấy. Anh đi tới gõ cửa phòng thì vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh mở cửa ra nhìn vào không thấy Thủy Tiên đâu. Chiếc giường vẫn phẳng phiêu như Thủy Tiên cả đêm không ngủ. Anh gọi to lên. Thủy Tiên, vẫn không nghe thấy gì thì cô Lộc đi tới. Chuyện gì vậy Quang Linh? Sao ở trong phòng Thủy Tiên vậy? Sáng giờ cô có thấy Thủy Tiên đâu không? Không. Cô tưởng con bé hôm qua Đi học về mệt nên còn ngủ Cô vào gọi con bé Mà gặp cháu đây có chuyện gì sao Cô đến tủ xem còn quần áo không Cô Lộc đi tới mở tủ ra Thì không thấy đâu quay sang trả lời Không thấy đâu hết Chuyện này là sao đêm qua vẫn thấy bình thường mà Quang Linh nhíu mày rồi trả lời Thủy Tiên về quê rồi cô ạ Cô Lộc ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì mà Thủy Tiên lại về vậy Thủy Tiên nghe nói bác Khoa đang nằm viện nên mới về dưới đó ạ. Cô nói với anh trai giúp cháu nhé, cháu về dưới đó xem thế nào. Ừ, cháu đi đi, lái xe cẩn thận nhé. Anh gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng lấy vài bộ quần áo. Vừa lấy anh vừa gọi cho thư ký dặn dò công việc, xong xuôi anh ra lái xe về Bình Phước. Anh không nghĩ Thủy Tiên lại trốn anh đi như thế này. Anh liền gọi điện thoại cho Thủy Tiên thì nghe giọng cậu thanh niên lúc trước nghe máy anh liền hỏi. Thủy Tiên đâu sao cậu cầm máy Thủy Tiên bị ngất nên không nghe máy được Anh em vậy thì càng lo lắng hơn Lúc này thì anh mới biết Thủy Tiên kêu cậu thanh niên này trở về nhà Anh tắt máy không nói thêm câu gì nữa Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy Long đang ngồi bên cạnh Cô ngồi dậy thì Long hỏi Tiên thấy sao rồi còn mệt lắm không Biết thế này sáng Long mới chở Tiên về Cô khẽ xoa xoa hai bên thái dương rồi chậm chậm trả lời Tiên không sao đâu, chắc hôm qua đi mệt nên tiên thế đấy. Giờ tiên qua gặp bác Khoa đây. Nói xong cô cứ thế đứng lên đi thẳng về phòng bác thì thấy bác Tuyết đang soạn quần áo bỏ vào giỏ. Cô liền đi tới thì thấy bác Khoa đang nằm bất động. Cô liền hỏi Bác Khoa sao rồi ạ? Bác Tuyết nghe cô hỏi thì quay lại nhìn cô. Mắt bác lúc này hẳn lên những tia đỏ. Bác dưng dưng nói Bác Khoa mất rồi tiên à? Chúng ta đưa bác về thôi Cô nghe bác Tuyết nói Mà như xét đánh ngang tay Nhưng không tin đó là thật Cô chạy lại chỗ bác Khoa cất tiếng gọi Bác Khoa, bác Khoa ơi Cháu Thủy Tiên đây Cháu về rồi đây, cháu về thăm bác này Bác dậy đi bác Dù cô có lời gọi thế nào Thì bác Khoa vẫn im lặng Không một cái nhúc nhích cử động nào Cô cứ gọi bác đến lạc và giọng Lúc này nước mắt cô cũng bắt đầu chảy Cô phải làm sao đây Làm sao để bác tỉnh dậy Cô quay sang bác Tuyết Bác Tuyết Bác gọi bác Khoa dậy đi bác Cháu gọi mà sao bác Khoa không nghe bác ơi Hôm nay sao bác Khoa ngủ say vậy ạ Cháu gọi to thế mà bác Khoa không nghe luôn bác ơi Bác Tuyết thấy cô như thế thì càng đau lòng hơn Bác vừa khóc vừa nói Thủy Tiên Bác Khoa mất rồi cháu à Không, không phải đâu bác Tuyết Bác Khoa đang nằm ngủ thôi Bác Khoa ngủ sai quá nên không nghe cháu gọi đó. Bác gọi bác Khoa cùng cháu đi bác. Bác Tuyết ôm Thủy Tiên ngẹn ngào nói. Thủy Tiên, cháu đừng như vậy. Bác Khoa không phải đang ngủ đâu cháu à? Bác Khoa mất thật rồi. Cùng nghe bác Tuyết nghẹn ngào nói thì chút hy vọng mong manh trong lòng cũng tan biến. Bác Khoa của cô mất thật rồi sao? Không phải là bác đang ngủ sao? Cô đã không kịp về để gặp bác rồi. Cô không được nghe thấy bác gọi Thủy Tiên nữa rồi. Nhìn bác Khoa nằm trên giường ngỡ gần mà lại xa xôi quá. Cô thấy rất sợ khoảnh khắc này. Vì sợ nên từ lúc nghe tin về bác, cô luôn cầu nguyện bác mau khỏe lại. Vậy mà giờ đây cô lại ở đây chỉ để nhìn bác rời đi mà không làm được gì. Cô nhìn bác Khoa cứ thế khóc nấc lên. Đến đi Tiên, giờ việc chúng ta cần làm là bác Khoa về nhà. Làm cho bác nơi ăn nghỉ để bác yên lòng. Nghe vậy cô thấy đau lòng hơn, dù không muốn thì đây cũng là sự thật rồi. Cô chưa kịp báo hiếu cho bác Khoa, mà sao bác lại bỏ cô đi rồi? Cô không kìm lòng được mà gào khóc thảm thiết. Bác ơi, bác Khoa ơi, bác tỉnh lại đi mà. Bác dậy nhìn mặt cháu đi bác, tại sao bác lại im lặng thế? Cô cứ thế gào thét trong tuyệt vọng, sự thật này làm sao cô có thể chấp nhận đây? Bác Tuyết đứng bên cũng vừa khóc vừa nói. Thủy Tiên, bình tĩnh lại đi cháu. Cháu đau lòng như vậy, bác Khoa sẽ không thanh thản ra đi được cháu à? Cháu phải mạnh mẽ lên để bác yên nghỉ chứ. Cháu thấy có lỗi lắm bác ơi. Sao không ai cho cháu biết để cháu về sớm gặp bác Khoa? Chứ giờ bác ra đi rồi, cháu chỉ nhìn thấy mặt mà không nghe được bác nói nữa. Cháu đau lòng lắm. Sao bác lại nỡ lòng nào để cháu lại mà ra đi vậy bác ơi? Lòng đỡ lấy cô rồi khuyên. Tiên bình tĩnh đi Tiên. Sinh lão bệnh tử bác khoa có muốn thế đâu Đừng khóc nữa để bác ra đi thanh thản đi tiên Giờ chúng ta đưa bác về nhà nhé Cô lúc này mới bừng tỉnh Đi tới giỏ sách cầm ra bộ quần áo vest mới Để bên người bác khoa Giọng ru ru nói Bác ơi bác thích mặc đồ vest đúng không Cháu mua cho bác rồi đây Đúng màu và kiểu mà bác thích Bác dậy mặc cháu xem đi bác Cháu tiết kiệm tiền để mua cho bác đấy Cháu để dành định khi nào mang về tặng quà bất ngờ cho bác mà giờ thì... Cô đang nói thì bác sĩ cùng với y tá đi vào đưa bác Khoa đi. Cô không cho họ mang đi. Cứ thế nắm lấy tay bác gào khóc. Bác Tuyết và Long phải ôm cô lại thì họ mới đưa được bác Khoa đi. Cô thấy vậy thì chạy theo khóc gọi tên bác Khoa. Những người có mặt ở đấy đều nhìn cô thương cảm. Bác Khoa được xe cấp cứu đưa về tới nhà. và con lối xóm đã đến tông đủ. Không biết có phải do ông trời cũng thương xót bác Khoa không, mà lại đổ cơn mưa. Bước vào nhà cô như người mất hồn cứ lầm lũi bước đến bên linh cữu của bác mà thầm nói. Bác Khoa ơi, bác đi thanh thản nhé. Bác hãy phù hộ cho gia đình mình nha bác. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi nuôi bác Tuyết, nuôi cuni nha bác. Dù thế nào cháu sẽ mạnh mẽ cho bác yên lòng nhé. Mọi người thấy cô như thế bèn khuyên cô vào phòng để lo cho bác Khoa. Cô đứng dậy nhìn bác nằm đó, mà lòng buồn vô hạn. Ngày hôm sau, tiếng kèn đám ma vang khắp xóm. Mới đây thôi, một người đàn ông thật thà chất phát còn cười nói vui vẻ, mà bây giờ đã ra đi mãi mãi. Cô đang ngồi cạnh bên quan tài bác Khoa thì nghe giọng chú nói bên tai. Sao không đợi tôi về mà đi về trong đêm? Có biết nguy hiểm thế không? Cô nghe thế thì tức tuổi nói. Nếu đợi chú thì em còn được thấy mặt bác hoa nữa không? Tại sao chú lại không nói cho em biết? Để bây giờ em chỉ còn thấy bác lần cuối Tại sao lại giấu em? Tại sao? Hoàng Linh thấy Thủy Tiên kích động liền ôm lấy Thủy Tiên Nín đi nào? Để chú Khoa yên nghỉ đi được không? Chú Khoa sợ em lo lắng nên mới bảo không nói cho em biết Nín đi đừng khóc nữa, tôi xin lỗi Tôi không nghĩ chú lại đi nhanh đến thế Có phải bác Khoa đã lên Sài Gòn Nên chú mới vắng nhà mấy ngày phải không? Sao chú không nói cho em biết? Cô khóc nấc lên. Trong lòng cô là sự giản vặt đau khổ khôn nguôi. Bác đã ở bên cạnh mà cô không biết. Cô thấy mình có lỗi quá. Ngày chôn bác Khoa, cô như người mất hồn. Chỉ muốn được theo bác. Nhưng cô còn bác Tuyết và Cuny. Cô không thể đi theo được. Cô cũng không muốn học nữa. Cô muốn ở lại nhưng bác Tuyết nói. Thủy Tiên, bây giờ bác Khoa cũng đã đi rồi. Cháu hãy mạnh mẽ lên được không? Trước khi đi ông ấy đã dặn phải lo cho cháu ăn học, bây giờ bác cũng không biết phải làm sao. Cô nghe vậy lắc đầu. Không được đâu ạ, cháu cũng suy nghĩ rồi, cháu không học nữa đâu, cháu sẽ đi làm để nuôi cuni cùng bác. Không được, cháu hãy cố gắng học. Bác biết nói thế này thì không phải với cháu, nhưng trước khi mất bác Khoa đã nói với bác là bán ngôi nhà này rồi bác cùng với cuni về bác, còn cháu thì bác Khoa đã gửi cho Quang Linh. Vì vậy cháu hãy ở trên đó với Quang Linh Bây giờ không có ông ấy Bác cũng không thể ở đây được nữa Thùy Tiên nghe vậy thì đứng hình Cô im lặng không biết nói sao Tại sao chuyện gì Cô cũng là người biết sau cùng vậy Hay cô là người ngoài Nên mới không cho cô biết Cô cứ tưởng cô sẽ hạnh phúc Nhưng rồi ai cũng bỏ cô mà đi Cô không chịu sự đả kích này Cô cứ như vậy mà đi thẳng ra ngoài Lúc này trời đang mưa Nhưng cô cứ mặc kệ mà dầm mình cất những bước chân nặng chiễu trong mảnh mưa trắng xóa. Nước mắt hòa cùng với những giọt mưa đang xối xả chút xuống đầu mình. Hình ảnh đó khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Đột nhiên có một bàn tay kéo cô vào trong gốc cây cổ thụ. Làm cô giật mình nhìn qua thì thấy là chú. cả người chú lúc này cũng ướt hết. Giọng cô run run nói. Sao chú còn ở đây? Chẳng phải chú đã đi về trên rồi sao? Tôi chưa đi, vì tôi đã hứa với chú Khoa lo cho em. Bây giờ công việc đã xong, em theo tôi lên thành phố để học đi. Chuyện gì đến sẽ đến. Em đau lòng khổ sở như vậy, bác Khoa sẽ không đi thanh thản được đâu. Nghe tôi, về nhà thôi. Cô ngước lên nhìn chú rồi gật đầu, cứ thế cô theo chú, đi về nhà. Mấy ngày sau cô lo cúng cho bác Khoa, rồi cũng trở lại thành phố cùng chú. Tâm trạng cô bây giờ buồn tủi khi nghĩ về bác Khoa. Cô sẽ cố gắng học hành để thành công như bác Khoa mong muốn. Vừa bước vào nhà, bé Moon đã chạy đến ôm lấy cô. Chị ổn không? Đừng buồn chị nhé. Ông ở trên đó sẽ cầu nguyện cho chị. Cô mỉm cười. Cảm ơn em nhé. Chị vào phòng đây. Dạ, lát em có thể vào với chị được không? Ừ, chị vào cất đồ rồi chị ra. Dạ. Cô xoa đầu muôn rồi bước vào phòng Mặc dù rất buồn nhưng cô phải kìm nén cảm xúc của mình Cô không muốn ai buồn lòng vì cô nữa Đúng như chú nói Dẫu cô như thế nào bác Khoa cũng không thể sống lại bên cạnh cô Nên bây giờ cô sẽ sống tốt hơn Cô thở dài rồi thay quần áo xong bước ra ngoài Thấy cô Lộc đang đứng ở dưới bếp cô đi tới Cô Lộc nấu ăn à? Để cháu giúp với Đang mệt cứ nghỉ ngơi đi cô làm được Chưa buồn với cháu nhé Đừng buồn nữa hãy vui lên Cô đã từng trải qua cảm giác mất đi người thân Lúc đó cô muốn đi theo chồng theo con Nhưng mọi người khuyên ngăn đủ đường Nên cô mới sống đến tận bây giờ Cố gắng lên nha cháu Dạ cháu biết rồi ạ Cảm ơn cô nhiều Cứ thế cô cùng cô lộc nấu ăn Lát sau mọi người cũng ngồi ra bàn Cô cứ thế im lặng ăn không nói gì Vì cô mà cả nhà chú ăn không một tiếng nói nào Muôn biết ý nên cũng im du chứ không như thường ngày. Chỉ có mẹ Muôn nói. Người mất đã mất rồi, làm gì giờ cái nhà như đưa đám vậy? Hạng nhi, em im được không? Chứ em nói không đúng sao? Chuyện chú Khoa giữa quê mất thì đã qua rồi. Giờ bữa ăn mặt mày ai cũng thế, em chịu không được. Không lẽ phải cười nói trước mặt em sao hả? Em chưa từng như thế, em hiểu cảm giác của người ta không? Im lặng mà ăn đi. Cô nghe giọng quát của ba Muôn làm cô giật mình cô lên tiếng. Chú ơi, cháu xin lỗi vì cháu mà nhà mình không vui. Mọi người cứ bình thường đi ạ. Đừng vì cháu mà làm không khí nặng nề như vậy. Mẹ muôn không nói gì, thả chén xuống. Thì ba muôn quát. Em có ngồi xuống ăn không? Nếu không thì từ giờ đừng ăn nữa. Đừng sợ tính trẻ con như vậy. Anh không thích đâu. Hạnh nhi nghe thế thì đi tới cầm chén đũa lên ăn nhưng khuôn mặt tỏ ra khó chịu. Cô cảm thấy vì cô ta mà không khí ngôi nhà không mấy vui vẻ. Cô lên tiếng. Dạ cháu no rồi Mọi người ăn đi ạ Quang Linh lúc này mới lên tiếng nói Em ăn đi Mấy ngày nay không ăn cơm rồi Sáng ăn cho khỏe Cảm ơn chú Em no thật rồi ạ Cô đứng lên bỏ chén vào bồn rửa Rồi đi thẳng ra ngoài sân Bây giờ cô không biết phải làm sao đây Ở cũng không được Đi cũng không xong Cô cố nén nước mắt trong lòng Ra đây để ngồi buồn phải không Tôi nói rồi Em cứ thoải mái đi Hãy chú cho em ra ngoài nhé Thật lòng em không muốn ở đây Để mọi người không vui ạ Tôi nói với em rồi Chú Khoa đã gửi em ở đây Em không được ra ngoài khi không có sự so phép của tôi Bây giờ vào ngủ đi Mai đi học Tôi đã xin phép ở trường cho em rồi Ngay tôi đi Em cảm ơn ạ Thôi em vào sửa chén đây Cô đi được vài bước thì nghe tiếng trương bên ngoài Không biết giờ này ai lại đến nữa Cô đi ra ngoài mở cổng Thì thấy cô gái rất xinh đẹp, nhưng sao lại đến đây vào giờ này, còn cả vali bên cạnh? Cô liền hỏi. Chị là ai vậy ạ? Xin chào cho chị hỏi có phải nhà Quang Linh không em? Dạ phải ạ, chú đang ở trong kia. Ai vậy Thùy Tiên? Cô quay lại thấy chú đang đi tới. Cô chưa kịp nói thì thấy cô gái đấy nhào tới ôm lấy chú. Làm mặt cô hơi đỏ gai, cô liền đi thẳng vào trong để hai người đấy nói chuyện. Trước đó cô nghe chú đã chia tay người yêu rồi mà sao bây giờ lại có cô gái này? Cô lắc đầu đúng là đàn ông không thể tin tưởng được. Cô đi vào trong dọn dẹp cùng với cô Lộc thì nghe tiếng xe ô tô rời đi cô liền nói với cô Lộc. Chú có người yêu mới rồi đó, nãy cháu mở cửa gặp cô gái còn xinh hơn chị Khánh Thi nữa đó, còn ôm lấy chú nữa, giờ còn đưa nhau đi luôn. Vậy hả? Kệ Quang Linh đi cháu. Cậu ấy cũng lớn tuổi nên phải có tình yêu đúng không? Dạ, mà sao cháu thấy chị ấy có vẻ ăn chơi, nhìn không sống ở đây, xinh như Tây ấy. Thì đúng mà, cậu ấy có tiền làm giám đốc của một công ty, thì ai chẳng theo. Sau này cháu ra trường tìm anh nào như Quang Linh là chuẩn lắm đấy. Cô nghe vậy thì mặt cô sị xuống nói. Cháu không dám tư tưởng đâu, lấy chồng giàu khổ lắm. Với người như chú thì cháu không dám mơ tới. Hoàn cảnh cháu bây giờ không người thân Nên cháu không dám nghĩ tới ạ Giờ cháu sáng học sau này ra trường Rồi đi làm ạ Cô đùa đấy Mới có mấy ngày mà mắt thâm quần thế kia Cô dọn xong rồi vào phòng nghỉ ngơi cho lại sức Mai đi học Dạ cháu cảm ơn ạ Cô đứng lên bước vào phòng Nghĩ lại lúc nãy thấy cô gái kia ôm lấy chúng Tự dưng trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu Nếu là thích thì chắc có lẽ có Tại vì gần đây chú quan tâm lo lắng hỏi han Chợt cô lắc đầu vì nghĩ người như cô làm sao chú thích được. Với lại địa vị với tuổi tác, cô không với tới được nên cô gạt đi suy nghĩ đấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đi nhanh chóng vệ sinh rồi chuẩn bị đi học. Vừa bước ra thì gặp mẹ muôn. Cô định cất tiếng chào thì cô ta lướt qua nên cô không nói gì thêm mà cất bước đi ra ngoài. Thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Chờ tôi. Đưa em đi Nghe chú Linh nói thế thì cô lắc đầu Em ra bắt xe buýt đi ạ Để tôi đưa đi Ra ngoài đi Chú bước đi ra ngoài Làm cô không nói được gì nên im lặng đi theo chú Bước vào trong xe Thì cô không dám nói gì Chỉ im lặng thì đột nhiên điện thoại chú gieo lên Cô nhìn sang thế Linda Thì cô mới bất ngờ Cái tên này không phải người yêu cũ của chú đây sao Vậy cô gái hôm qua là chị ấy Cô thấy chú cứ chần chừ không nghe thì cô hỏi. Người yêu chú gọi, sao lại không nghe vậy? Ai nói người yêu tôi? Chứ không phải sao ạ, hôm qua hai người còn... Thì tiếng trương điện thoại cô vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện. Cô liền bắt máy. Tiên nghe đây, chuyện gì mà Long gọi sớm thế? Nghe Tiên lên thành phố rồi, hôm nay có đi học không? Có Long, Tiên đang đến trường đây. Vậy hả? Trều Long tới đón Tiên nha. Ừ, chiều đến đón tiên nhé Tắt máy xong thì cô quay sang chú Chiều nay em đi với bạn Có gì về muội một tí ạ Đi đâu Long có chuyện muốn nói với em Nên em đi thôi ạ Trên này em quen mũi Long Tiếng chương điện thoại chú lại vang tiếp Lần này chú bấm nghe Chuyện gì nữa Tôi đã nói rồi cô đừng làm phiền tôi nữa Cô về lại đi Và từ nay đừng gọi và đến nhà tôi nữa Cô nghe thế thì lắc đầu Hôm qua mới ôm nhau Mà bây giờ lại phũ thế Thật là khó hiểu Cô thấy tới trường nên liền nói Tớ trường rồi chú ơi Xe dừng lại cô liền mở cửa Bước ra thì gặp Thanh Châu đang đi tới Chào bạn nhé Ừ mọi chuyện ổn rồi chứ Thủy Tiên Ổn rồi Châu Cảm ơn đã nói giúp mình nhé Không có gì Mà ai kia người yêu Tiên à Không Tiên ở nhà chú đó Để đi học thôi Vậy sao Cô không nghĩ gì mà đi thẳng vào bên trong cùng với Thanh Châu. Bước vào phòng học, mọi người cũng đến đầy đủ. Bây giờ cô sẽ học thật tốt để muốn ra trường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ngôn Tình rất hay có tên Chú nuôi em mãi nhé của tác giả Thanh Nhàn